2.3.4.3 Cho thuê quyền sử dụng đất A. Khái niệm, đặc điểm Cho thuê quyền sử dụng đất là việc người sử dụng đất, gọi là bên cho thuê. Chuyển giao quyền sử dụng đất của mình cho chủ thể khác, gọi là bên thuê, để sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Bên thuê phải trả tiền thuê và trả lại đất cho bên cho thuê khi hết thời hạn thuê, theo thỏa thuận trong hợp đồng. Cho thuê quyền sử dụng đất là một giao dịch phổ biến trong nền kinh tế thị trường, giúp cho người sử dụng đất có thể hưởng được lợi ích từ quyền sử dụng đất của mình mà không cần trực tiếp khai thác đất đai. Giao dịch này càng có ý nghĩa hơn đối với những chủ thể đang gặp khó khăn, không đủ, hoặc thiếu sức lao động, nhưng không muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất vì chưa chắc họ đã có thể sử dụng hiệu quả số tiền thu được. Với việc cho thuê quyền sử dụng đất, họ vừa có được một khoản tiền hỗ trợ, khắc phục khó khăn trước mắt, trang trải cuộc sống gia đình, vừa giữ được quyền sử dụng đất, để khi cần, quay lại tiếp tục sản xuất. Không những thế, đối với những chủ thể muốn mở rộng quy mô sản xuất nhưng không đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với chi phí cao, thì việc thuê quyền sử dụng đất của chủ thể khác cũng là một giải pháp kinh tế phù hợp. Cho thuê quyền sử dụng đất không phải là loại giao dịch có sự chuyển quyền sử dụng đất. Hay nói cụ thể hơn, trong giao dịch này, dù trên thực tế, bên thuê mới là người trực tiếp khai thác đất đai trong thời gian thuê đã được xác định. Nhưng về mặt pháp lý, không có sự dịch chuyển hoàn toàn quyền sử dụng đất từ bên cho thuê sang bên thuê. Bên cho thuê vẫn được xác định là người sử dụng đất, chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và được hưởng các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. Trong khi đó, bên thuê không được thừa nhận là chủ thể sử dụng đất. Quyền và nghĩa vụ trong việc sử dụng đất của họ được xác định trong Hợp đồng Thuê Quyền Sử Dụng Đất ký kết với bên cho thuê. Họ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với diện tích đất thuê của bên cho thuê, trừ trường hợp chủ thể thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được quy định tại điểm 3, khoảng 1, điều 99. Khoảng 4 Điều 149, khoảng 6 Điều 150 Luật Đất Đai 2013 và khoảng 3 Điều 19 Nghị định 43 suyệt 2014 suyệt NDCP. Trong pháp luật đất đai, tùy theo hình thức sử dụng đất của bên cho thuê mà việc cho thuê quyền sử dụng đất được xác định với tên gọi khác nhau. Nếu bên cho thuê sử dụng đất dưới hình thức giao, thì việc họ cho thuê quyền sử dụng đất giao đó gọi là cho thuê quyền sử dụng đất. Nếu bên cho thuê sử dụng đất dưới hình thức thuê, thì việc họ cho thuê quyền sử dụng đất thuê của mình được gọi là cho thuê lại quyền sử dụng đất. Chú thích, điểm B, khoảng 2, điều 174, luật đất đai 2013, hết chú thích. Thậm chí còn được gọi là cho thuê lại đất. Chú thích. Khoảng 3, điều 149. Khoảng 5, điều 150, luật đất đai 2013. Hết chú thích. Dù khác nhau về tên gọi, nhưng bản chất của việc cho thuê quyền sử dụng đất hay cho thuê lại quyền sử dụng đất là không khác nhau. Bởi đều là việc người sử dụng đất cho chủ thể khác thuê quyền sử dụng đất của mình. Cần tránh sự hiểu nhầm cho thuê lại quyền sử dụng đất là việc bên thuê quyền sử dụng đất lại tiếp tục cho thuê quyền sử dụng đất mà mình đã thuê. Đồng thời, cần hiểu cho chính xác thuật ngữ cho thuê lại đất đã nêu trên mà pháp luật đất đai sử dụng. Cho thuê lại đất của người sử dụng đất chính là việc người sử dụng đất cho thuê quyền sử dụng đất của mình, chứ không thể là cho thuê đất vì người sử dụng đất không có quyền sở hữu đất đai. Từ đó, cũng cần phân biệt giữa việc nhà nước cho thuê đất với người sử dụng đất cho thuê quyền sử dụng đất của mình. Đối với việc nhà nước cho thuê đất, đối tượng của quan hệ là đất đai và nhà nước cho thuê với tư cách chủ sở hữu của đối tượng này. Quyền sử dụng đất của chủ thể được nhà nước cho thuê đất phát sinh trên cơ sở quyết định cho thuê đất và hợp đồng thuê đất, nghĩa là tính hành chính được thể hiện rõ trong quan hệ. Chủ thể được nhà nước cho thuê đất được công nhận là chủ thể sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với diện tích đất thuê, được hưởng các quyền khác và phải thực hiện nghĩa vụ với nhà nước theo quy định của pháp luật đất đai. Trong khi đó, đối với việc người sử dụng đất cho thuê quyền sử dụng đất, Đối tượng của quan hệ là quyền sử dụng đất và bên cho thuê có tư cách của người sử dụng chứ không phải chủ sở hữu của đối tượng đưa vào giao dịch. Quyền khai thác sử dụng đất đai của bên thuê phát sinh trên cơ sở hợp đồng có sự thỏa thuận bình đẳng với bên cho thuê. Và như đã đề cập, dù trực tiếp khai thác đất đai, bên thuê vẫn không được công nhận là chủ thể sử dụng đất không được cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất thuê theo quy định pháp luật đất đai, trừ trường hợp thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Quyền, nghĩa vụ của bên thuê sẽ được xác định theo hợp đồng đã ký kết và thực hiện với bên cho thuê. Hơn nữa, dù quan hệ giữa bên cho thuê và bên thuê quyền sử dụng đất diễn ra trên cơ sở thỏa thuận bình đẳng. Nhưng sự thỏa thuận này vẫn chịu sự chi phối bởi ý chí của chủ sở hữu đất đai là nhà nước thông qua các điều kiện mà pháp luật đặt ra. B. Chủ thể có quyền cho thuê quyền sử dụng đất Các chủ thể sử dụng đất thuộc một trong những trường hợp có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được liệt kê thì cũng có quyền cho thuê quyền sử dụng đất Yêu cầu quyền sử dụng đất do thuê, phải có, hay không bắt buộc có tài sản, đã được xây dựng gắn liền trên đất, cũng được áp dụng tùy loại chủ thể như quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nghĩa là không đặt ra đối với hội gia đình, cá nhân. Tuy vậy, việc cho thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, chịu sự giới hạn hơn so với các chủ thể khác Hội gia đình cá nhân chỉ được cho tổ chức hội gia đình cá nhân khác và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê quyền sử dụng đất của mình Ở quyền giao dịch này pháp luật đất đai có sự ưu đãi khác biệt dành cho chủ thể sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế Cụ thể, đối với doanh nghiệp phát triển hạ tầng được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hay trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, đều có quyền cho thuê lại đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng. Khoảng 2 điều 149 và điểm D khoảng 1 Điều 175 luật đất đai 2013 Về nguyên tắc, doanh nghiệp phát triển hạ tầng trong trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm chưa đáp ứng điều kiện về hình thức và nguồn gốc sử dụng đất để có quyền giao dịch quyền sử dụng đất Bởi lẽ họ chỉ được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm Tuy nhiên Xuất phát từ mục đích sử dụng đất ở đây là để xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, cũng như xuất phát từ sự khuyến khích của nhà nước đối với Hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Pháp luật đất đai đã dành sự ưu đãi, trao cho các doanh nghiệp hạ tầng này quyền cho thuê lại đất khi đã xây dựng xong kết cấu hạ tầng. Đối với phần diện tích đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm từ nhà nước, doanh nghiệp Hạ Tầng được cho thuê lại và thu tiền thuê đất hàng năm. Đối với phần diện tích đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê từ nhà nước, doanh nghiệp Hạ Tầng được cho thuê lại và thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu tiền thuê đất hàng năm. Khoảng 2, điều 149, luật đất đai 2013. Trường hợp doanh nghiệp hạ tầng được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đã cho thuê lại đất và thu tiền thuê đất của người thuê lại một lần cho cả thời gian thuê trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, ngày luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, thì doanh nghiệp hạ tầng phải nộp tiền thuê đất một lần cho nhà nước. Người thuê lại đất có quyền, nghĩa vụ như được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê sau khi doanh nghiệp hạ tầng đã nộp đủ tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước. Khoảng 2, điều 210 luật đất đai 2013 Trong điều kiện không có các quyền giao dịch quyền sử dụng đất khác nhất là quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất việc được cho thuê lại đất đã giúp các doanh nghiệp hạ tầng, thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm, có thể tiến hành hoạt động kinh doanh của mình, thu hồi lại nguồn vốn đã chi cho đầu tư xây dựng hạ tầng. Đây là quyền mà các chủ thể sử dụng đất ở bên ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cũng như các chủ thể khác sử dụng đất, thuê, trả tiền thuê đất hàng năm không có được. 2.3.4.4 Để thừa kế quyền sử dụng đất A. Khái niệm, đặc điểm Theo định nghĩa tại Điều 733 Bộ Luật Dân sự 2005, để thừa kế quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế theo quy định của Pháp luật Dân sự và Pháp luật đất đai. Quyền sử dụng đất, như đã trình bày, là một loại tài sản của người sử dụng đất. Do vậy, đối với những chủ thể sử dụng đất có sự sống, chết về mặt sinh học, quyền sử dụng đất cũng được xem là di sản thừa kế, và họ được để lại di sản này cho người thừa kế. Quan hệ thừa kế quyền sử dụng đất, theo đó vừa chịu sự điều chỉnh của pháp luật dân sự với những quy định mang tính nguyên tắc chung, vừa chịu sự tác động của pháp luật đất đai trong việc xác định chủ thể có quyền để thừa kế và nhận thừa kế trên cơ sở sự cho phép của nhà nước, chủ sở hữu đất đai. Là một loại giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, làm thay đổi chủ thể sử dụng đối với diện tích đất để thừa kế. Nhưng để thừa kế quyền sử dụng đất lại có nhiều điểm khác biệt so với các loại giao dịch quyền sử dụng đất còn lại. Nếu các giao dịch quyền sử dụng đất khác được xác lập trên cơ sở sự thỏa thuận giữa các bên tham gia giao dịch và được thực hiện thông qua việc giao kết hợp đồng, thì để thừa kế quyền sử dụng đất được xác lập trên cơ sở hành vi pháp lý đơn phương của người để thừa kế và được thể hiện bằng di chúc hoặc thông qua sự phân chia theo quy định pháp luật. Quan hệ thừa kế quyền sử dụng đất chỉ phát sinh khi người để thừa kế chết. Nghĩa là chủ thể có quyền phải là những thực thể có sự sống chết về mặt sinh học. Vì vậy, trong quan hệ này, chủ thể có quyền được pháp luật quy định chỉ có thể là cá nhân hoặc thành viên hội gia đình. Chú thích Quyền sử dụng đất của hội gia đình là quyền sử dụng chung theo phần và phân chia được. Mỗi thành viên trong hội gia đình đều có một phần bằng nhau trong khối tài sản chung này. Vì vậy, khi chết, thành viên hội gia đình có quyền để lại phần quyền sử dụng đất của mình trong hội gia đình cho người thừa kế. Hết chú thích. Không có chủ thể là pháp nhân như các giao dịch khác. Việc để thừa kế quyền sử dụng đất còn là một giao dịch có tính chất phi hàng hóa, phi tiền tệ, không mang tính trao đổi như các giao dịch khác trên thị trường. Nó thể hiện ý chí tình cảm và sự quan tâm của người để thừa kế dành cho những người còn sống được nhận thừa kế. Thường chủ yếu là những người thân trong gia đình có quan hệ máu mũ, họ hàng với nhau. Việc để thừa kế đảm bảo cho quyền sử dụng đất được kế thừa và đất đai tiếp tục được khai thác, sử dụng mà không bị gián đoạn khi người sử dụng đất chết. Đồng thời, nhà nước cũng không cần phải mất nhiều thời gian, thủ tục cho việc thu hồi đất, và tìm kiếm người sử dụng đất khác phù hợp để chuyển giao quyền sử dụng đất. Cho dù người nhận thừa kế là chủ thể nào đi chăng nữa, thì với việc quyền sử dụng đất để thừa kế được tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả, lợi ích từ đất đai mang lại sẽ không chỉ dành riêng cho bản thân người được hưởng thừa kế mà cho cả nhà nước và xã hội. B. Chủ thể có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất Cá nhân và thành viên hội gia đình được nhà nước giao đất thuộc một trong những trường hợp đáp ứng điều kiện về nguồn gốc hoặc hình thức sử dụng đất để có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cũng có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc hoặc theo pháp luật. Trường hợp người nhận thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1, điều 186, luật đất đai 2013, thì được nhận thừa kế quyền sử dụng đất. Nếu không thuộc đối tượng này, thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ được hưởng giá trị của phần thừa kế đó. Điểm D, khoản 1, điều 179, luật đất đai 2013. Họ được chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế theo quy định pháp luật. Điều 186, luật đất đai 2013 2.3.4.5 Tặng cho quyền sử dụng đất A. Khái niệm, đặc điểm Tặng cho tài sản là quan hệ xã hội bình thường trong đời sống dân sự và được pháp luật dân sự điều chỉnh từ rất sớm. Thế nhưng, đối với tài sản quyền sử dụng đất Giao dịch tặng cho chỉ được pháp luật thừa nhận và chính thức quy định trao cho người sử dụng đất kể từ luật đất đai 2003. Một số vấn đề về hợp đồng tặng cho, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ cũng được Bộ Luật Dân sự 2005 tiếp tục điều chỉnh. Căn cứ quy định tại Điều 722 Bộ Luật Dân sự 2005 có thể hiểu tặng cho quyền sử dụng đất là việc người sử dụng đất chuyển giao quyền sử dụng đất của mình cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù còn bên được tặng cho đồng ý nhận theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật Điều này cho thấy tặng cho quyền sử dụng đất cũng là một loại giao dịch chuyển quyền vì có sự thay đổi chủ thể sử dụng đất Nó hình thành trên cơ sở sự thỏa thuận tự nguyện giữa bên tặng cho và bên nhận tặng cho. Đây là đặc điểm được thể hiện trong hầu hết các giao dịch quyền sử dụng đất, trừ giao dịch để thừa kế quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc tặng cho quyền sử dụng đất không mang tính chất trao đổi, mua bán hay được thực hiện nhằm mang lại lợi nhuận cho bên tặng cho, bởi đây là quan hệ không đòi hỏi có sự đền bù. Nghĩa là, giống như để thừa kế, nhưng khác với các giao dịch quyền sử dụng đất khác. Quan hệ tặng cho quyền sử dụng đất mang tính chất phi hàng hóa, phi tiền tệ, thể hiện tình cảm và sự quan tâm của chủ thể tặng cho. Tình cảm và sự quan tâm dẫn đến sự tặng cho này có thể là dành cho xã hội vì mục đích nhân đạo, vì lợi ích chung, hoặc dành cho những người thân thuộc mà chủ thể tặng cho muốn trao tặng. Với ý nghĩa đó, Dù không có sự đền bù ngang giá, nhưng trong quan hệ tặng cho quyền sử dụng đất, bên tặng cho có thể đặt ra hoặc không đặt ra điều kiện đòi hỏi bên được tặng cho phải đáp ứng, hoặc thực hiện để được nhận quyền sử dụng đất tặng cho. Điều kiện này không phải là yêu cầu về mạng vật, chất hay tài chính, mà có thể là yêu cầu thực hiện công việc hoặc nghĩa vụ nào đó. Cũng với ý nghĩa trên, không như quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, pháp luật đất đai có sự giới hạn đối với chủ thể nhận tặng cho quyền sử dụng đất. B. Chủ thể có quyền tặng cho quyền sử dụng đất. Những chủ thể có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ có quyền tặng cho quyền sử dụng đất. Trừ những chủ thể sau. 1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. 2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. 3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được hình thành do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hoặc doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ cổ phần chi phối theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là các chủ thể có quyền tặng cho quyền sử dụng đất chỉ được tặng cho quyền sử dụng đất đối với những chủ thể do pháp luật quy định. Cụ thể, hội gia đình, cá nhân có quyền tặng cho quyền sử dụng đất của mình cho nhà nước. Tặng cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Tặng cho hội gia đình, cá nhân khác tặng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, và tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất. Ngoài ra, đối với hội gia đình, cá nhân sử dụng đất trong một vài trường hợp đặc thù như đã trình bày ở quyền chuyển nhựa quyền sử dụng đất. Việc tặng cho quyền sử dụng đất của họ cũng chịu sự giới hạn về thời gian được hưởng quyền và chủ thể được nhận quyền. Ở một phạm vi hẹp hơn, tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ có quyền tặng cho quyền sử dụng đất, cho nhà nước, cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất nghĩa là việc tặng cho quyền sử dụng đất chủ yếu hướng tới các đối tượng mang tính phúc lợi xã hội. Sự giới hạn này nhằm đảm bảo ý nghĩa của việc cho và nhận quyền sử dụng đất, tránh tình trạng tổ chức kinh tế hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất để đầu tư lợi dụng danh nghĩa tặng cho để chuyển nhượng trá hình hoặc tặng cho mang tính chất vụ lợi bởi xét cho cùng mục đích hoạt động của họ vẫn là vì lợi nhuận. 2.3.4.6. Thế chấp bằng quyền sử dụng đất. a. Cái niệm, đặc điểm. Theo quy định tại điều 342 bộ luật dân sự 2005, thế chấp tài sản là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên nhận thế chấp và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp Cũng theo quy định của Bộ Luật Dân Sự 2005 tại Điều 361 Bảo lãnh là việc bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh Nếu như đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ Các bên cũng có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình. Căn cứ vào khái niệm trên có thể thấy điểm khác nhau giữa thế chấp và bảo lãnh là ở cách thức thực hiện giao dịch. Trong thế chấp, bên có nghĩa vụ dùng chính tài sản của mình để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ với bên nhận thế chấp. Còn trong bảo lãnh, có thêm một bên thứ ba là bên bảo lãnh tham gia quan hệ và cam kết thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh. Sự đảm bảo ở đây không bắt buộc phải dùng tài sản mà dựa trên uy tín của bên bảo lãnh. Bên bảo lãnh chỉ phải đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để thanh toán cho bên nhận bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Theo pháp luật đất đai, quyền sử dụng đất cũng có thể được xem là tài sản của người sử dụng đất nếu đáp ứng đủ điều kiện luật định. Vì vậy, người sử dụng đất cũng có quyền dùng quyền sử dụng đất để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ. Tuy nhiên, trong pháp luật đất đai không có sự phân biệt rạch ròi mà đồng nhất khái niệm giữa hai biện pháp bảo đảm là thế chấp và bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất. Trước luật đất đai 2013, tại khoản 1, Điều 31, Nghị định 84, tuyệt 2007, tuyệt NDCP đã quy định Bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của luật đất đai được hiểu là thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho người thứ ba vay vốn theo quy định của bộ luật dân sự. Sau đây gọi chung là thế chấp bằng quyền sử dụng đất. Với quy định này, thuật ngữ thế chấp và bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất được thống nhất với tên gọi chung là thế chấp bằng quyền sử dụng đất. Sự thống nhất này cũng là phù hợp bởi xét cho cùng về bản chất, thế chấp hay bảo lãnh đều là biện pháp đảm bảo nghĩa vụ. Luật đất đai 2013 hiện hành cũng tiếp tục sử dụng thuật ngữ chung là thế chấp bằng quyền sử dụng đất. Như vậy, thế chấp bằng quyền sử dụng đất là việc người sử dụng đất. Bên thế chấp dùng quyền sử dụng đất của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận thế chấp. Bên thế chấp được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thế chấp mà không phải chuyển giao quyền sử dụng đất cho bên nhận thế chấp. Cũng giống như cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp bằng quyền sử dụng đất không phải là loại giao dịch chuyển quyền sử dụng đất Vì không có sự thay đổi chủ thể sử dụng đất Mục đích của việc thế chấp quyền sử dụng đất Được xác định là để vay vốn Và đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán khoản vốn đã vay Với việc thế chấp quyền sử dụng đất Người sử dụng đất cũng nhận về được một khoản tiền nhất định Như cho thuê quyền sử dụng đất Nhưng khác với cho thuê Trong thế chấp Bên thế chấp vẫn là người trực tiếp khai thác Tiếp tục sử dụng diện tích đất được đem thế chấp. Bên nhận thế chấp không nắm giữ đất đai mà chỉ nắm giữ giấy tờ về quyền sử dụng đất của bên thế chấp. Giao dịch này giúp cho người sử dụng đất giải quyết nhu cầu về vốn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, góp phần xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế. Với ý nghĩa trên, giá trị quyền sử dụng đất trong quan hệ thế chấp được xác định trên cơ sở sự thỏa thuận giữa các bên tham gia giao dịch. Xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp Khi bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng, thì quyền sử dụng đất đã thế chấp được xử lý theo thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng thế chấp. Trường hợp không xử lý được theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng Để thu hồi nợ, bên nhận thế chấp có quyền lựa chọn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã thế chấp cho người khác hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bán đấu giá quyền sử dụng đất mà không cần có sự đồng ý của bên thế chấp hoặc khởi kiện tại Tòa án Nhân dân theo quy định pháp luật. Người nhận quyền sử dụng đất thế chấp bị xử lý trong các trường hợp này được cấp giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất được sử dụng đất theo mục đích đã xác định và có quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại. Đối với đất ở thì người nhận quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài. Khoảng 2 Điều 81 Nghị định 43-2014-NDCP Khi nhà nước thu hồi đất, việc xử lý quyền sử dụng đất đang thế chấp cũng được quy định cụ thể tại điều 6 thông tư liên tịch 16/2014 TTLT BTP BTNMT, NHNN, ngày 6 tháng 6 năm 2014 Trường hợp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất được dùng để bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ, mà bên thế chấp và bên nhận thế chấp có thỏa thuận về việc bên nhận thế chấp được nhận số tiền bồi thường hoặc các lợi ích phát sinh liên quan đến tài sản thế chấp trong thời gian hợp đồng thế chấp có hiệu lực, thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường sẽ chi trả tiền bồi thường cho bên nhận thế chấp. Nếu các bên không có thỏa thuận, thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chỉ thực hiện việc chi trả tiền bồi thường cho bên nhận thế chấp sau khi có văn bản đồng ý của bên thế chấp. Trường hợp bên thế chấp không đồng ý thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chuyển số tiền bồi thường vào tài khoản do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập tại ngân hàng và thực hiện việc chi trả sau khi có bản án quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trường hợp số tiền bồi thường lớn hơn giá trị nghĩa vụ thanh toán, thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm trả số tiền còn lại cho bên thế chấp. Nếu số tiền bồi thường không đủ để thanh toán giá trị nghĩa vụ của bên thế chấp, thì bên thế chấp có trách nhiệm hoàn trả số tiền còn thiếu cho bên nhận thế chấp. Trừ trường hợp bên thế chấp, không đồng thời là bên có nghĩa vụ được bảo đảm hoặc bên có thỏa thuận khác. Trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ tại nhiều bên nhận bảo đảm khác nhau, thì căn cứ vào thông tin về nội dung đăng ký thế chấp do Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp. Thổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện việc chi trả tiền bồi thường cho các bên, cùng nhận, bảo đảm theo thứ tự ưu tiên thanh toán tương ứng với giá trị nghĩa vụ được bảo đảm. Trường hợp bên thế chấp được bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư, thì nhà ở, đất ở tái định cư được dùng thay thế tài sản thế chấp bị nhà nước thu hồi. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, Nếu xử lý tài sản bảo đảm mà giá trị của nhà ở, đất ở tái định cư đó không đủ để thanh toán giá trị nghĩa vụ, thì bên thế chấp phải trả số tiền còn thiếu cho bên nhận thế chấp. Khi bên thế chấp đồng thời là bên có nghĩa vụ được bảo đảm, hoặc bên có nghĩa vụ được bảo đảm phải trả số tiền còn thiếu cho bên nhận thế chấp, khi bên thế chấp không đồng thời là bên có nghĩa vụ được bảo đảm trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Nếu giá trị của nhà ở, đất ở tái định cư đó lớn hơn giá trị nghĩa vụ của bên thế chấp, thì bên nhận thế chấp phải trả số tiền chênh lệch cho bên thế chấp. B. Chủ thể có quyền thế chấp bằng quyền sử dụng đất. Thế chấp bằng quyền sử dụng đất cũng là một trong những quyền giao dịch quyền sử dụng đất mà các chủ thể được hưởng theo quy định pháp luật khi đáp ứng điều kiện về hình thức hoặc nguồn gốc sử dụng đất đã được trình bày ở quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong giao dịch này, ngoài việc không bị bắt buộc phải thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, như các chủ thể khác, hội gia đình, cá nhân còn có thể lựa chọn vay vốn từ nhiều chủ thể khác nhau bao gồm tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, từ tổ chức kinh tế hoặc cá nhân trong nước khác. Trong khi đó, tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức cá nhân nước ngoài chỉ được thế chấp bằng quyền sử dụng đất cùng với tài sản gắn liền trên đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Luật Đất đai 2013 không còn giới hạn quyền thế chấp bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân chỉ nhằm vào mục đích đảm bảo cho việc vay vốn sản xuất, kinh doanh như Luật Đất đai 2003. Luật Đất đai 2013 đã có sự mở rộng để hộ gia đình, cá nhân có thể thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho việc vay vốn phục vụ cho nhu cầu phù hợp của mình, có thể là nhu cầu sinh hoạt Tiêu dùng cũng có thể là nhu cầu sản xuất kinh doanh theo sự thỏa thuận với bên nhận thế chấp. 2.3.4.7 Góp vốn bằng quyền sử dụng đất A. Khái niệm, đặc điểm Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là việc người sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất của mình liên kết với tài sản của chủ thể khác để hợp tác sản xuất, kinh doanh. Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, một phần hai của cải ở các nước phát triển là đất đai và bất động sản gắn liền trên đất. Và tại các nước đang phát triển, con số này chiếm tới 3 phần tư. Chú thích Đặng Đức Đạm, đổi mới quản lý đất đai để thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản ở Việt Nam, trình bày trong Hội thảo Phát triển và Quản lý thị trường bất động sản được tổ chức vào tháng 9 năm 2003. Số liệu trên được tác giả trích từ tác phẩm Bí mật của tư bản của Hernande de Soto, hết chú thích. Ít nhất 20% tổng sản phẩm quốc nội của hầu hết các quốc gia có được là từ đất đai, bất động sản và công trình xây dựng trên đất. Điều này cho thấy đất đai không chỉ là tài nguyên thiên nhiên. Nếu biết quản lý và khai thác tốt, mỗi quốc gia sẽ tự khơi thông cho mình một nguồn nội lực dồi dào sẵn có, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Đối với bản thân người sử dụng đất, quyền sử dụng đất không chỉ là tài sản, là hàng hóa tham gia thị trường mà còn có thể trở thành nguồn vốn lớn được sử dụng cho hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh. Vì vậy, việc pháp luật đất đai thừa nhận và trao cho người sử dụng đất quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho thấy, nhà nước đã nhận thức đúng bản chất vấn đề trên. Từ đó, các chủ thể sử dụng đất đã được tạo điều kiện để có thể tham gia hợp tác sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, tạo nên sự đối trọng cân bằng giữa các bên, nhất là trong mối quan hệ hợp tác đầu tư với các chủ thể nước ngoài, khi mà nguồn lực trong nước còn có sự hạn chế về kỹ thuật và tài chính. Quy định về quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn thể hiện sự khuyến khích của nhà nước đối với người sử dụng đất trong việc lựa chọn những cách thức phù hợp để khai thác sử dụng đất đai một cách linh hoạt nhằm mang lại hiệu quả cao hơn khi mà bản thân chủ thể có quyền sử dụng đất không đủ điều kiện đầu tư vào đất. Với mục đích đầu tư, Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất không thể mang tính chất phi lợi nhuận như để thừa kế và tặng cho quyền sử dụng đất bởi đích đến cuối cùng của việc đầu tư là phát sinh lợi nhuận. Tuy nhiên, không giống như chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Người chuyển nhượng đem quyền sử dụng đất của mình để trao đổi lấy một khoản tiền nhất định và có thể nhận ngay được khoản tiền này. Trong góp vốn bằng quyền sử dụng đất, Lợi nhuận mà người góp vốn bằng quyền sử dụng đất kỳ vọng không thể phát sinh tại thời điểm góp vốn và có hay không khoản lợi nhuận này là hoàn toàn tùy thuộc vào hoạt động đầu tư, nghĩa là đòi hỏi hoạt động đầu tư phải sinh lời. Điều này cũng cho thấy việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất không nhằm hướng đến việc chuyển quyền sử dụng đất. Thế nhưng, hệ quả của việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất lại dẫn đến sự chuyển quyền sử dụng đất và thay đổi chủ thể sử dụng đất. Luật đất đai 2013 thừa nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất là một trong các hành vi chuyển quyền sử dụng đất, khoảng 10 điều 3. Và người nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất nhận góp vốn, điểm C khoảng 1 điều 99. Chấm dứt góp vốn và xử lý quyền sử dụng đất góp vốn. Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất có thể bị chấm dứt trong nhiều trường hợp và tùy từng trường hợp, vấn đề xử lý quyền sử dụng đất có thể được quy định khác nhau. Khoảng 3 và khoảng 4, Điều 80, Nghị định 43, 2014, Nd, CP. Thứ nhất, việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất sẽ chấm dứt khi hết thời hạn góp vốn. Thứ hai, một bên hoặc các bên tham gia góp vốn đề nghị chấm dứt góp vốn theo thỏa thuận trong hợp đồng góp vốn. Trong hai trường hợp trên, bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đã góp vốn trong thời hạn còn lại. Nếu thời hạn sử dụng đất đã hết hoặc bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất không còn nhu cầu tiếp tục sử dụng, thì nhà nước cho bên nhận góp vốn tiếp tục thuê đất nếu có nhu cầu. Thứ ba, việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất sẽ chấm dứt khi diện tích đất góp vốn bị thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai. Trong trường hợp này, nếu việc thu hồi đất là do nhà nước cần sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, thì bên nhận góp vốn được người bị thu hồi đất bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự. Nếu việc thu hồi đất là do có các hành vi vi phạm pháp luật đất đai, thì vấn đề xử lý quyền sử dụng đất góp vốn được xác định tùy theo chủ thể gây ra hành vi vi phạm. Thứ tư, việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị chấm dứt khi bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc doanh nghiệp liên doanh bị tuyên bố phá sản, giải thể. Trường hợp phá sản thì quyền sử dụng đất đã góp vốn được xử lý theo quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án Nhân dân. Người nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quyết định của Tòa án được tiếp tục sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong thời hạn sử dụng đất còn lại và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nếu không có người nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thì nhà nước thu hồi đất và tài sản đó. Thứ năm, việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị chấm dứt khi cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn chết. Trong trường hợp này, quyền sử dụng đất đã góp vốn, được để thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự. Thứ sáu, việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị chấm dứt Khi cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị cấm hoạt động trong lĩnh vực hợp tác kinh doanh mà hợp đồng góp vốn phải do cá nhân đó thực hiện. Ở đây, vấn đề quyền sử dụng đất góp vốn được giải quyết theo pháp luật dân sự. Cuối cùng, việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị chấm dứt khi pháp nhân tham gia hợp đồng góp vốn bị chấm dứt hoạt động mà hợp đồng góp vốn phải do pháp nhân đó thực hiện. Trong trường hợp này, quyền sử dụng đất đã góp vốn được xử lý theo thỏa thuận giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan. B. Chủ thể có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất Các chủ thể sử dụng đất thuộc một trong những trường hợp có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được liệt kê thì cũng có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với các chủ thể được pháp luật quy định. Hội gia đình, cá nhân có quyền dùng quyền sử dụng đất của mình để góp vốn hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, hội gia đình, cá nhân khác và với người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đối với giao dịch này, không có sự bắt buộc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Cùng tham gia quan hệ góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam như trường hợp để thừa kế hoặc tặng cho quyền sử dụng đất. Bởi lẽ, đây là quan hệ hướng đến việc hợp tác, kinh doanh cùng tìm kiếm lợi nhuận giữa các chủ thể tham gia. Nó khác với quan hệ để thừa kế, hoặc tặng cho quyền sử dụng đất có tính chất phi lợi nhuận, nên cần sự giới hạn về mặt chủ thể nhận quyền nhằm hạn chế giao dịch trá hình, nhất là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng núp bóng dưới danh nghĩa tặng cho quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, pháp luật đất đai hiện nay vẫn chưa cho phép hội gia đình cá nhân được góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với chủ thể là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, đối với tổ chức, kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tuy phải góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất, nhưng quyền của họ không bị giới hạn về chủ thể cùng tham gia quan hệ như trường hợp của hội gia đình, cá nhân. Các chủ thể này có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Sự thông thoáng này giúp cho họ có thể chủ động sử dụng quyền sử dụng đất của mình như một nguồn vốn trong việc tìm kiếm đối tác, mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư với nhiều chủ thể khác nhau trong nền kinh tế thị trường. 2.3.5 Trình tự Thủ tục Giao dịch quyền sử dụng đất Trình tự, thủ tục giao dịch quyền sử dụng đất được quy định cụ thể từ Điều 78 đến Điều 831, Nghị định 43, tuyệt 2014, tuyệt NDCP. Hồ sơ giao dịch quyền sử dụng đất Tùy từng loại giao dịch quyền sử dụng đất mà thành phần hồ sơ giao dịch người sử dụng đất cần chuẩn bị có sự khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, cần phải có hai loại giấy tờ chủ yếu. Thứ nhất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hoặc một trong các loại giấy tờ được quy định đối với một số trường hợp được sử dụng các giấy tờ này. Chú thích. Xem phân tích về điều kiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại mục 2.4.2. Điều kiện chung để thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất. Hết chú thích. Thứ hai là hợp đồng hoặc văn bản, giấy tờ thực hiện giao dịch tương ứng cho từng loại giao dịch đã đáp ứng yêu cầu, có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Chú thích. Xem phân tích về điều kiện thủ tục liên quan hợp đồng, văn bản thực hiện giao dịch tại mục 2.4.3, điều kiện chung để thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất. Hết chú thích. Ví dụ như hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hoặc văn bản cam kết tặng cho quyền sử dụng đất, hay di chúc trong trường hợp để thừa kế quyền sử dụng đất, v.v. Nộp hồ sơ giao dịch quyền sử dụng đất Với sự ra đời của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2003, và hiện nay là văn phòng đăng ký đất đai, Thủ tục giao dịch quyền sử dụng đất đã được quy định thực hiện theo cơ chế một cửa. Thống nhất tại văn phòng đăng ký đất đai bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử đều có giá trị pháp lý như nhau. Điều 95, luật đất đai 2013. Thực hiện thủ tục giao dịch quyền sử dụng đất. Điều 79, nghị định 43, duyệt 2014, duyệt NDCP. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính nếu có, và gửi thông báo thuế nhận được từ cơ quan thuế cho người sử dụng đất, xác nhận nội dung biến động vào giấy chứng nhận đã cấp, hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận. Chỉnh lý cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, và trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người sử dụng đất đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận đã chết trước khi được trao giấy chứng nhận, thì người được thừa kế quyền sử dụng đất nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế. Trên cơ sở đó, Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thừa kế vào giấy chứng nhận đã ký hoặc lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận mới cho người thừa kế. Nhìn chung, người sử dụng đất chỉ nợp và nhận kết quả tại nơi đã nộp hồ sơ ban đầu là văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại Ủy ban Nhân dân cấp xã đối với trường hợp hội gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nợp tại Ủy ban Nhân dân cấp xã. Khi hồ sơ đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện và đã có kết quả, thì văn phòng đăng ký đất đai phải có trách nhiệm thông báo, trả hồ sơ hoặc trao giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc. Khoảng 5 Điều 60 Nghị định 43 tuyệt 2014 tuyệt NDCP Thời gian thực hiện thủ tục là thời gian làm việc hành chính. Mỗi thủ tục được quy định một thời hạn tối đa, cụ thể khác nhau để giải quyết hồ sơ. Nhưng không tính thời gian chuyển hồ sơ giữa các cơ quan, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật và thời gian trưng cầu giám định. Điều 61 Nghị định 43-2014-NDCP Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, thì trong thời gian tối đa 3 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục được tăng thêm 15 ngày. Kết quả của giao dịch sẽ được cập nhật Ghi nhận vào trong hồ sơ địa chính do cơ quan có thẩm quyền lưu giữ, giúp cơ quan nhà nước nắm được tình hình sử dụng đất và sự biến động của đất đai. Người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất hoặc chỉnh lý trên giấy chứng nhận, thể hiện sự thừa nhận và bảo vệ của nhà nước đối với quyền và lợi ích hợp pháp của họ trong sử dụng đất đai. Cần lưu ý quy định về hồ sơ và thủ tục giao dịch quyền sử dụng đất nêu trên là những quy định cơ bản, cần thiết phải có và được thực hiện khi người sử dụng đất tiến hành giao dịch quyền sử dụng đất của mình. Tùy tình hình quản lý đất đai tại từng địa phương, hồ sơ và thủ tục giao dịch quyền sử dụng đất sẽ được quy định cụ thể hóa và chi tiết cho phù hợp. Câu hỏi ôn tập 1. Thế nào là giao dịch quyền sử dụng đất? Loại giao dịch quyền sử dụng đất nào có thể làm chuyển quyền sử dụng đất? 2. Phân tích các điều kiện chung để người sử dụng đất thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất. 3. Phân tích các điều kiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 4. Chứng minh sự ảnh hưởng của các yếu tố sau đây đến quyền của người sử dụng đất. Chủ thể sử dụng đất, hình thức sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất. 5. So sánh điều kiện giao dịch quyền sử dụng đất với điều kiện giao dịch tài sản gắn liền trên đất. 6. So sánh quyền giao dịch quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân với quyền giao dịch quyền sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 7. So sánh quyền giao dịch quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế với quyền giao dịch quyền sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 8. So sánh quyền của tổ chức kinh tế trong nước với quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, sử dụng đất, thực hiện dự án đầu tư. 9. So sánh quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài với quyền của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng đất, thực hiện dự án đầu tư. 10. So sánh quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân với quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế. 11. So sánh quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất với quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 12. So sánh quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất với quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 13. So sánh thừa kế quyền sử dụng đất với tặng cho quyền sử dụng đất. 14. Trình bày, trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất.